Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Làm ra những chuyện này cô thật sự rất không nên. Thật sự, ngay cả chính cô đều cảm thấy nếu thật bởi vậy cùng anh ly hôn cũng là cô bị trừng phạt đúng tội. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô chỉ không ngừng nói xin lỗi anh. Không cần nói thật xin lỗi, nói cho anh biết em muốn hưởng tuần trăng mật như thế nào. Tuần trăng mật, thình lình một câu làm cô ngạc nhiên nghi hoặc ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô vì khóc lên mà sưng đỏ, mũi hồng hồng, trên mặt còn vương nước mắt, biểu tình có chút ngốc. Thoạt nhìn nói thực ra không quá duy mỹ, nhưng kinh dịch trạch phát hiện trong lòng của mình đang vì cô mà ấm áp, nghĩ muốn đem toàn thế giới để đổi lấy một cái mỉm cười hạnh phúc của cô. Chúng ta còn chưa đi hưởng tuần trăng mật, không nhớ sao? Anh dịu dàng nói, đưa tay nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt trên mặt, còn giúp cô để ý những sợi tóc đang chạy loạn. Tự tự nhìn chằm chằm anh, đầu óc vẫn có chút chuyện bất quá đến Hưởng Tuần Trăng Mật. Lúc trước công việc đã được sắp xếp từ trước khi kết hôn, cho nên không có cách nào thay đổi, nhưng sau đó anh hoàn toàn sắp xếp được, cho nên từ sau tháng 1 đến ngày 20, chúng ta có 20 ngày nghỉ, muốn đi đâu Hưởng Tuần Trăng Mật? Anh mỉm cười hỏi cô. Ông chủ? Nên đổi giọng gọi ông xã, anh đừng đắn sổ lại. Lúc trước bởi vì em không dám về nhà đối mặt cha mẹ, Cho nên chúng ta mới không thể tổ chức hôn lễ Không mời khách hứa Không có cách nào quang minh chính đại công khai Chuyện chúng ta đã là vợ chồng Nhưng là bây giờ em đã trở lại Anh cũng đáp ứng ba mẹ Chờ em trở về rồi Sẽ tổ chức hôn lễ Đưa con gái bọn họ đường đường hoàng hoàng gạ xuất môn Thấy cô không có phản ứng gì Anh hỏi lại Em nói thế nào Nói cái gì Cô mở mịt hỏi anh Trong lòng tràn đầy cảm động Không rảnh suy nghĩ vấn đề của anh Anh thật sự gạt cô làm rất nhiều chuyện, không phải sao? Có lẽ anh giống như lời anh nói là không hiểu lãng mạn. Nhưng anh so với bất luận ai đều dụng tâm sáng sóc hơn, hơn nữa anh vui lòng trả giá chân thành. Ba mẹ có phải bởi vì thấy được sự chân thành của anh nên mới biết anh một thời gian ngắn như vậy, đã yên tâm đem con gái phó thác cho anh. Hôm đó bỏ nhà đi, có thể gặp anh, cô thật sự là tam sinh hữu hạnh. Không có lẽ nên sửa là tam bối tử phúc mới đúng Nói em nguyện ý gả cho anh Lời nói của anh kéo suy nghĩ của cô trở lại Làm cô càng thêm mờ mịt và khó hiểu Theo phản xạ nói Nhưng em đã gả cho anh rồi mà Nói lại lần nữa xem Bởi vì anh muốn nghe Anh cúi đầu khẽ hôn cô một chút Dịu dàng bá đạo nói Từ tự đột nhiên có cảm giác Ông xã quen thuộc của cô đã trở lại Cô tươi cười dạng dỡ với anh thâm tình chân thành nói với anh. Em nguyện ý. Kinh diệt chạy nhịn không được hít sâu một hơi. Anh yêu em. Anh kìm không được nói với cô. Sau đó cúi đầu hôn cô. Nhiệt tình mà xâm nhập. Hoàn toàn là muốn ngừng mà không được. Trốn ở cầu thang chữ ra nhịn lão. Thấy một màn này. Nhịn không được đỏ mặt. Sau đó người kéo quần áo ta. Ta huyết người. Lặng lẽ bước trở về lầu 2. Trở lại trong phòng. Hai người lít nhìn nhau một cái. Đều có chút xấu hổ. Nhưng... Bạn già, nhà chúng ta lại sắp có việc vui sao? Mẹ chử cảm động nói. Như vậy bà vừa lòng không? Bà chử hỏi. Thực vừa lòng. Mẹ chử nhanh chóng nhích miệng gật đầu. Phiền não của bà suốt cuộc cũng được hóa giải. Tương lai, bà biết vẫn sẽ có những chuyện phiền não khác xuất hiện. Nhưng có phiền não nhiều đến mấy, cũng không thể so sánh với việc phiền não những đứa con gái của bà không được hạnh phúc. Cho nên bây giờ bà thật sự vừa lòng vừa lòng vô cùng đêm nay bà dứt cuộc yên tâm ngủ ngon thật tốt các bạn vừa cùng tâm tình nghe xong bộ truyện đêm đen định mệnh ấy của tác giả kim huyên được phát trên kênh hẻm ngôn tình cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net